Hoa hồng giấy, chương 5, phần 4 Sắc mặt Khang kiếm lập tức trở nên rất khó coi Bước hai bậc một lên cầu thang Bạch Nhạn cũng thấy rất bất ngờ Hai người đi tới trước cửa Bên trong bỗng vang lên một tiếng rầm thật lớn Chỉ nghe thấy bà Lý Tâm Hà đang thét khàn cả giọng Sao nào, tôi đến thăm con trai còn phải được ông cho phép hay sao? Không ai ngăn cản bà cả Nhưng hôm trước, lúc chúng ta nói chuyện điện thoại Tại sao bà không nói lời nào? Ông Khang Vân Lâm cũng không khỏi tức giận. Tại sao phải nói? Nói rồi, ông có cho tôi đến không? Tôi biết thừa là ông bảo vệ con tiểu tiệm nhân đó. Ông đau lòng, mẹ! Khang kiếm đầy cửa, sắc mặt trầm trọng. Trong phòng khách, ông Khang Vân Lâm và bà Lý Tâm Hà như hai con gà trọi đang giang cánh, mặt đỏ phừng, cổ gân lên, trừng trừng nhìn nhau. Trên nền nhà, một chiếc lọ thủy tinh vỡ tan, tung tóe khắp nơi. Bạch Nhạn mới tiếp xúc với ông Khang Vân Lâm hai lần Lần đầu tiên là khi cô lên tỉnh thăm ông Với tư cách là bạn gái của Khang Kiếm Thực tế là để ông kiểm tra xem Cô con dâu này có đủ tiêu chuẩn hay không Lần thứ hai là khi kết hôn Lần đó vì chuyện Khang Kiếm không ở nhà Trong đêm tân hôn Mà ông tức tím mặt Mắng Khang Kiếm một trận tơi bời Hai bố con chia tay trong bực bội Trước mắt trong các thành viên gia đình Khang Kiếm Chỉ có ông Khang Vân Lâm Khiến Bạch Nhạn cảm thấy được một chút tình cảm ấm áp thực sự Dường như ông thật lòng quan tâm tới cô, yêu thương cô như con gái, hiền tử ân cần. Dường như chính những hành động đó của ông Khang Vân Lâm đã dẫn đến sự coi thường và khinh miệt của bà Lý Tâm Hà. Bạch Nhạn có thể đọc được điều đó trên khuôn mặt phủ một tầng xương lạnh của bà ta. Bạch Nhạn, con về rồi à? Ông Khang Vân Lâm gượng gạo ném giận, về mặt thoáng chút bối rối. Đã từng này tuổi rồi, đức cao vọng trọng, lại cãi nhau với vợ trước mặt con trẻ, đúng là đáng xấu hổ bố, bố ăn cơm chưa ạ bạch nhạn vờ như không nhìn thấy mấy cái mảnh thủy tinh vỡ trên sàn nhà, khẽ cười hỏi. nhắc thấy trong phòng ăn cũng bừa bãi, thím Ngô đứng cạnh bàn ăn, nhìn chăm chăm vào ông Khang Vân Lâm, ai oán như nhìn thấy một người chồng bụi bạc. ông Khang Vân Lâm không trả lời, bà Lý Tâm Hà đã lên tiếng trước. bạch nhạn, mau nói cho bố cô biết, tôi có bắt nạt cô không? giọng nói đầy mỉa mai. Tâm Hà, bà nói với con nói những chuyện này làm gì? Ông Khang Vân lầm hạ giọng Bà Lý Tâm Hà cười u ám Nó không nói thì ông có yên tâm không? Ông vất vả xa xôi chạy tới đây Chẳng phải là lo lắng cho nó sao? Bây giờ ông nhìn đi Nó đứng đỏ, môi hồng răng trắng Vừa trẻ trùng lại vừa đáng yêu Có phải đã khiến sợi dây đàn nào Trong lòng ông rung lên rồi hay không? Mẹ! Từ lúc bước vào cửa Mặt mũi khang kiếm đã xa sầm anh bỗng hét to Đừng nói nữa Bà Lý Tâm Hà sững sờ trước sự đau khổ và nhẫn nhịn đang cố sức đẻ nén trong giọng nói của Khang Kiếm Trước mắt Nếu mẹ không hỏi cho rõ, không biết bố con sẽ coi mẹ thành bà mẹ chồng ác độc kiểu gì Ông ấy cũng không nhìn xem, mẹ là người tàn phế ngồi trên xe lăn, còn bắt nạt được ai 24 năm trước đã thua rồi, bây giờ còn thắng được sao Bạch Nhạc, cô câm đấy à, nói đi chứ Đủ rồi Khang Kiếm bỗng đấm mạnh vào cái cột ở lối đi khiến bức tranh treo trên đó lắc lưu không ngừng. Anh nặng nề thở dốc. Nếu bố mẹ muốn cãi nhau, thì về tỉnh mà cãi. Đây là nhà bọn con, bọn con mệt mỏi cả ngày rồi. Cho bọn con yên tĩnh một chút có được không? Nói xong, anh dắt tay bạch nhạt đi thẳng lên lầu, không nhìn ai. Kiếm kiếm! Bà Lý Tâm Hà sững sở. Ông Khang Vân Lâm nhò mắt đầy ý tứ xa xôi. Trong bầu không khí im lặng đến ngột ngạt, chuông điện thoại của Bạch nhạn bỗng reo lên, cô ấy náy rút tay ra khỏi tay khang kiếm. Mẹ! Nghe câu này, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng ngừng thở. Mẹ đang ở Tân Giang. Đến lúc chiều, có cuộc phỏng vấn đoàn kịch. Dạ. Mẹ ơi, mẹ đợi một lát. Bạch nhạn nhìn thấy một nét cười kỳ dị trên gương mặt lộng lẫy cao quý của bà Lý Tâm Hà. Bà ta đang giơ tay về phía cô. Bạch nhạn đúng lúc quá nhỉ. Nói ra thì hai bà thông gia chúng tôi vẫn chưa gặp nhau đâu. Hỏi xem tối nay bà ấy cô dỗi không? Đúng lúc bố con đang ở đây, chúng ta cùng ăn một bữa cơm. Bà Lý Tâm Hà kín đáo liếc về phía ông Khang Vân Lâm, những sợi gân xanh trên thái ông đang rung lên, đôi mắt qué ra những tia lửa phẫn nộ. Bạch nhạt giữ người. Mẹ ơi, chưa mai chúng ta cùng ăn cơm được không ạ? Dạ, được. Lúc đó con tới đón mẹ. Cô khẽ cúp máy, mỉm cười với mọi người Mẹ con đồng ý rồi Thím Ngô, tôi đói rồi Mau bê món cá sốt cay lên đây Bà Lý Tâm Hà vui vẻ xoay xe lăn Băng qua chỗ lọ hoa vỡ vào phòng ăn Lẹ lẹ vẫy đuôi chạy theo sau Vân Lâm, ông muốn ăn gì? Thím Ngô đi tới trước mặt ông Khang Vân Lâm Ông Khang Vân Lâm khó chịu xua tay Tôi không đói Không đói cũng phải ăn một chút Dạ dày của ông vốn không tốt Thím Ngô dịu dọng nói. Con đi với bố ra ngoài ăn. Khang Kiếm trao mày bước xuống cầu thang. Bạch Nhạc, hóa cửa cẩn thận. Tối nay anh với bố ngủ ở khách sạn. Vâng, hẹn gặp bố ngày mai. Bạch Nhạc cười dạng dỡ, tiến ông Khang Vân Lâm ra tận ngoài cửa. Ông Khang Vân Lâm quay lại nhìn bà Lý Tâm Hà đang chơi đùa với lệ lệ, Thở dài, muốn nói gì đó lại thôi. Cửa sập lại, nụ cười trên mặt Thím Ngô biến mất trong tích tắc. Bà ta cúi đầu, lầm bầm đi vào phòng bếp Tiếng sất bất mâm bát như thể đang giận dỗi ai Tâm trạng vui vẻ của bà Lý Tâm Hà không hề bị ảnh hưởng Bạch nhạn cô qua đây Bà ta quay đầu sang, kiều hãnh, cao quý như đang sai bảo người hầu Bạch nhạn rót một cốc sữa chua trong tủ lạnh ra Mỉm cười ngồi đối diện với bà Có chuyện gì thế thưa bà Lý? Nghe nói mẹ cô là con hát tin tức của bà Lý thật không nhanh nhạy Mẹ tôi hát kịch đã được gần 30 năm rồi. Bà ấy là diễn viên rất nổi tiếng của đoàn việt kịch tỉnh ta. Nghe ra thì cô rất tự hào về bà ta. Bạch Nhạn rút một tờ giấy trong hộp giấy ăn ra lau miệng. Không nên sao? Khóe miệng bà Lý Tâm Hà khẽ cong lên. Người không cùng tầng lớp thì cách nhìn không giống nhau. Hát kịch hồi xưa là nghề hạ lưu, còn hát với kỹ nữ chẳng khác gì là mấy. Cái miệng nhỏ của Bạch Nhạn há ra kinh ngạc. Như không dám tin rằng bà Lý Tâm Hà sẽ nói ra những lời như vậy Hàng ly dài khẽ chớp mấy cái rồi cửa dạng dỡ Nhưng bây giờ là xã hội chủ nghĩa mới Vị trí của người kép hát không thể coi thường Người hâm mộ mẹ tôi rất nhiều Hơn nữa chúng tôi lại dựa vào mối quan hệ thông gia như bà Lý đây Cũng giống như ông kè trúng cử, thăng liền mấy cấp Chúng tôi cũng làm người trong giới thượng lưu một phen Chỉ sợ đôi cho cô Hoàng Bào Cô lại mặc thành áo chép Bà Lý Tâm Hà lườm cô không hề che giấu sự căm ghét trong giọng nói Vậy nếu đưa cho cháu bà mặc thì sẽ thành cái gì? Bạch Nhạn trống tay lên cầm dầu môi danh mãnh Bà Lý Tâm Hà trợn mắt chậm chậm hít vào một ngụm khí lạnh Cô có thai rồi Đúng là mẹ nào con nấy Câu này nữ điệu và sắc mặt giống hệt như xếp khang hôm ở bệnh viện Bạch Nhạn gửi thay cho câu trả lời Nhỏ nhẹ ăn từng miếng sữa chua Mấy tháng rồi? tâm trí bà lý tâm hà rối loạn bàn tay đặt trên bàn run lên bà cứ đợi bé cháu đi bây giờ tôi phải lên lầu dưỡng thai đây bạch nhạn cẩn thận xoa bụng cố tình đi thật chậm hiếm ngô bà lý tâm hà hoàng hốt gọi mau đưa điện thoại cho tôi lệ lệ chết tiệt đừng quấn chân ta nữa xéo ra lệ lệ ấm ức nhảy từ trên đùi bà lý tâm hà xuống đến tận lúc vào trong phòng ngủ, bạch nhạn mới bật cười, cười đến nước cuối cùng một hàng nước mắt lăn dài xuống gò má. Thực ra điểm yếu của bà Lý Tâm Hà chính là xếp khang. Bà ta sợ anh đối xử tốt với bạch nhạn, sợ anh và bạch nhạn đã quyến luyến quá sâu. Bà ta giống như một bà quả phụ ngập đắng nuốt cay nếu con nuôi duy nhất khôn lớn, yêu con bằng thú tình yêu không thể tưởng tội nổi, lo sợ con dâu sẽ cướp đi sự quan tâm của con trai dành cho mình. Nhưng bà mẹ chồng như vậy lại rất mong mỏi con dâu có thể nối dõi công đường. Cuộc đời thật mâu thuẫn biết nhường nào. Giờ phút này, bà Lý Tâm Hà lại bị một câu nói đùa của Bạch Nhạc dọa cho hết hồn. Lẽ nào bà lại mong con trai mình cả đời vô hậu sao? Không phải, mà là bà không muốn người riêng cháu cho bà lại là Bạch Nhạc. Cổ hôn nhân này, trong lòng ai cũng đã hiểu rõ, là đoàn mệnh. Bạch Nhạc đưa tay lau nước mắt. Nếu cuộc hôn nhân của cô và sếp khang là một hồ nước Vậy thì trong hồ nước này Ẩn sâu quá nhiều thứ Giờ đây Những thứ này đang muốn nổi lên mặt nước Cô kiên trì nếu kéo cuộc hôn nhân này Đến giờ phút này Là vì muốn nhìn cho rõ những thứ này Nhưng bây giờ cô lại có chút không dám mở mắt Đây là mái nhà Cô hằng khao khát Cô phải trơ mắt đứng nhìn nó sụp đổ trước mặt cô Sếp khang có thể không yêu cô Nhưng Đừng có xấu xa như vậy Bạch Nhạc bịt miệng, một nỗi bi thương trào dâng trong lòng. Bà Lý Tâm Hà nóng lòng muốn gặp bà Bạch Bộ Mai như vậy. Bạp án có lẽ ngày mai sẽ có. Nước mắt lặng lẽ chảy rất lâu, tận đến khi mệt quá, Bạch nhạt mới đi tắm, lên giường mơ mà ngủ thiếp đi. Không biết là vì nóng quá hay là vì bị cơn mơ làm tỉnh giấc. Mở mắt ra trời vẫn còn tối đen, bên giường có một người đang ngồi Cô giật mình bật dậy, mỏm bấm chiếc đèn bàn ở tủ đầu giường. Đừng sợ, là anh. Một bàn tay dài nhẹ nhàng vỗ về cô, đặt cô nằm vào gối. Bàn tay cô chạm vào áo sơ mi của anh, ướt đẫm. Bên ngoài đang mưa, giọng Khang Kiếm cũng mang theo hơi ẩm. Không phải anh bảo của khách sạn sao? Đẹt nhạc hỏi. Khang Kiếm bỗng nắm tay cô đặt lên ngực mình. Đẹt nhạc, chỗ này của anh rất đau. Có phải mệt quá không? Thằng Kiếm lắc đầu Bởi vì bố mẹ anh cãi nhau Thằng Kiếm không nói gì Một lát sau mới hẽ nói Từ khi anh bắt đầu nhớ mọi chuyện xảy ra xung quanh mình Họ đã luôn cãi nhau Thì cãi nhau là sẽ vứt hết đồ đạc trên bàn xuống dưới đất Cái thì ném Cái thì vứt Không ai nhường ai Sau đó bố anh bỏ đi liền cả tháng Anh cũng quen rồi Em có biết tại sao họ lại cãi nhau không? tại sao? Thang Kiếm siết mạnh tay Bạch Nhạc, Bạch Nhạc đau tới mức hít hà Xếp ơi! Bạch Nhạc. Thang Kiếm buông lòng tay, từ từ nằm xuống ôm chặt lấy cô, để cô gối đầu lên tay anh. Đừng hỏi gì, đừng nghĩ gì, đừng nói gì, chúng ta ngủ thôi. Anh nhòm dậy im một nụ hôn lên gò má cô, dường như rất buồn ngủ, chỉ một mắt sau đã ngáy khẽ khẽ. Bạch Nhạn muốn đẩy anh ra Để anh đi thay quần áo ướt Như nghĩ một lúc lại thôi Mưa tí tách suốt đêm Như xối vào lòng người Mưa không to Lại không xua đi cái nóng ngày hè Ngược lại còn kéo theo hơi nóng Từ dưới đất bốc lên Buổi sáng tỉnh dậy mở cửa sổ Không khí vừa ẩm vừa oi bức vừa ùa vào Bạch Nhạn khẽ khàng khép cửa sổ lại Mở điều hòa hút ẩm. Khang kiếm vẫn đang ngủ Cô gión rén bước ra bên ngoài Mấy giờ rồi Khang kiếm khản giọng hỏi Sáu rưỡi, anh vẫn có thể ngủ thêm một lúc nữa Bạch nhạn cứng đờ người đứng đó Không tự nhiên lắm khi đối diện Với một đêm ngủ chung giường Áo sơ mi của khang kiếm nhổ nhĩ Như một chiếc rẻ lau Được hai người ủ ấm suốt đêm đã khô cong Không ngủ nữa Anh tắm một cái Em lấy quần áo giúp anh Anh cứ như vậy mà đi vào phòng tắm Cửa cứ như vậy mà mở rộng Áo sơ mi cứ như vậy mà rơi xuống đất cửa kính cứ như vậy mà phản chiếu rõ nét cơ thể trần trụi của anh, nước chảy róc rách, hai tay anh giơ lên vò đầu, bạch nhạt hít sâu rồi lại hít sâu, mới sáng sớm đã được chiêm ngưỡng đàn ông khỏa thân tắm, tim mạch có chút không chịu nổi, cho dù người này là chồng trên danh nghĩa của cô, cô đem quần áo của anh đặt ngay ngắn từng chiếc một trên giường, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, nếu hôm nay mọi sự thật vỡ lở. Buổi sáng hôm nay là lần cuối cùng cô và anh ở bên nhau Không muốn đau lòng Nhưng lòng vẫn đau Thím Ngô đã nấu xong bữa sáng Trên bàn có ba bát canh lớn Đầy những mì Trên cái đĩa giữa bàn là bánh kếp Bên bạc cạnh đặt hành chỉ sợi và nước chấm Bà Lý Tâm Hà đang tiền lá cho cây lan ngoài ban công Lẹ lẹ lười nhát nằm trong chuồng chó Có lẽ do thời tiết hôm nay Không biết bà Lý Tâm Hà và Thím Ngô đang nói chuyện gì Hai người cười ha ha, nghe thấy tiếng động phía cầu thang, ngoảnh lại nhìn thấy Bạch Nhạn, lập tức im bặt, vẻ mặt vui vẻ chợt tối sầm lại. "Bà Lý, chào." Bạch Nhạn tươi cười chào hỏi, không đợi bà Lý Tâm Hà đáp lại liền đi vào bếp. Cô sẽ không bỏ tường bờ mà cho rằng trong ba bát mì trên có một bát dành cho cô. Chỉ cần có cơ hội miệt thị cô, khiến Ngô Tuyệt Nhiên không bỏ qua, còn bà Lý Tâm Hà chỉ coi như không nhìn thấy gì có khi trong lòng còn sum sướng. Nhưng mà, những việc này có thể ảnh hưởng tới Bạch Nhạn sao? Bạch Nhạn lấy trong tủ lạnh ra một quả trứng gà ốp chín tới, vàng ươm, mỡ màng nằm trên chiếc đĩa trắng tinh, rồi cô gọt hai quả táo, cắt lát hai bánh mì sữa, đô pha một ly sữa bột, vừa bưng ra bàn ăn thì Khang Kiếm đi xuống. Khang Kiếm. Bà Lý Tâm Hà nhìn thấy con trai liền xua tan mây mù, chiều mến ngẩng mặt lên. Tối qua mấy giờ con về? À, khoảng gần một giờ sáng Thấy phòng mẹ tắt đèn nên con không làm phiền Khang kiếm bước tới Đẩy xe lăn tới bên bàn ăn Liếc nhìn đồ ăn sáng trên bàn Rồi lại nhìn bạch nhạn Lông mày khẽ nhíu lại Nào nào kiếm kiếm Mau ngồi xuống Thì ngô vội đưa đũa cho khang kiếm Sau đó cũng ngồi xuống Không thèm nhìn bạch nhạc Ba người bắt đầu ăn sáng Cười nói rôm rả Giọng nói họ cuốn lưỡi rất nặng Bạch nhạn ngồi một mình ở cuối bàn Đầu tiên cô uống một ngụm sữa Rồi ăn bánh mì với trứng Tất cả xong xuôi Cô cầm quà táo trên đĩa trong tay Sếp Anh đặt nhà hàng đi rồi gọi điện cho em Em đi đón mẹ em rồi đến thẳng đó Cô vừa nói vừa đi ra cửa Thay giày ra ngoài Con cũng no rồi khang kiếm đẩy bát mì còn một nửa ra Mẹ Mẹ cứ ăn từ từ Con đi làm đã Còn chưa ăn xong mà Bà Lý Tâm Hà gọi giật khang kiếm lại Bà không muốn nhìn thấy anh và Bạch Nhạc Sánh vai bước ra cửa Chồng rất ngứa mắt Kháng kiếm cười, vội cùng với bạch nhạn bước ra khỏi cửa. Hôm qua kháng kiếm tự mình lái xe, xe đáng đỗ ngay dưới lầu. Anh đưa em đi. Anh mở cửa xe, bạch nhạn lắc đầu. Nếu điều này trở thành thói quen thì không phải là một chuyện tốt. Em vẫn cứ an phận làm thường dân thì hơn, đỡ phải trèo cao ngã đau. Cô ngừng đầu lên nhìn qua cầu lửa vĩ đại đang nhô dần lên trên nền trời xanh thấm, giống như một cục máu tươi mà người con gái si tỉnh nhổ ra trên tấm khăn the sau khi thất tỉnh khang kiếm nguyện ngẫm nhìn cô Cảm thấy bạch nhạn ngày hôm nay hơi khác mọi ngày Sếp ơi Anh có cảm thấy mặt em rất dày không Cô bỗng ngoảnh lại hỏi anh Sao lại nói mình như thế Anh trầm ngâm một lát rồi mới đáp Bạch nhạn nhún vai Chiếc túi sách trong tay đong đưa Ngoại trừ cái chức Phu nhân trợ lý thị trường này ra Chúng ta còn lý do gì để ở bên nhau Nếu mục tiêu của em lộ liễu như vậy Có phải là quá thô bỉ không Cô ôm miệng cười khúc khích Có lẽ anh đã từng có chút say mê em Nhưng sau khi kết hôn lại phát hiện ra rằng Em đã làm anh thất vọng Đúng lúc sự cách biệt giữa chúng ta là rất lớn này anh và em cũng không hợp nhau Cuộc đời ngắn ngủi sẽ à, anh đứa chịu ấm ước nữa Anh cũng không làm khó bản thân mình Chúng ta, mỗi người tự theo đuổi ngày mai tươi sáng của mình thôi Cô thừa nhận, cô sợ hãi Cô không muốn tiếp cận sự thật Bạch nhạc, Khang kiếm hít mạnh, sắc mặt nghiêm trang Anh không cảm thấy anh có gì phải ấm ức cả Anh cũng chưa từng thất vọng Chỉ là chúng ta cần có thời gian Xếp Khang quả là tình có, có tình có nghĩa Lúc này rồi vẫn có thể nói ra những lời an ủi người ta Bạch nhạc cảm động trước mắt Xếp đừng hứa hẹn bừa bãi Em sẽ tưởng bờ thật đấy Ngoài em ra, cả đời anh sẽ không thể lấy ai khác Bạch Khang kiếm một lần nữa đưa ra lời hứa đáng giá ngàn vàng. Bạch Nhạt cũng đỏ người, bỗng cảm thấy tư duy rối loạn. Xem ra đời em được an bài sẵn là ngày mau, ngày sau sẽ đội mũ phượng làm bà lớn rồi. Cô nhếch mép châm chọc, cười vui vẻ. Em cảm ơn xếp trước, hy vọng chúng ta đều có mối duyên này. Khang kiếm nhíu mày, sợ cô lại nói ra câu gì kinh hồn, bèn túm cô lên tống vào trong xe. Xe quay đầu một cách điệu nghệ, phóng ra khỏi tiểu khu. 就会知道一个人的日子真的难熬渐渐开始尝到孤单的味道时间在超大着你的骄傲过了某个 就會感到色也陪你了天的月那月少嚴真的背棄我嘴只怕 找個愛你的人就像脫fusc了 等时寥寥是否刻骨铭心并没那么重要 走完一生的更是寥寥是否刻骨铭心并没那么重要只想在冰淡中体会爱的味道终于对 终于等到你